Chào mừng các bạn đến với kênh chuyện mà trình thám lấu ma Dị chuyển. Mời các bạn đến với tập 2, Hai tay nhuốm máu, nằm trong bộ truyện viên lão quái kỳ án của tác giả Lạc Lâm làng Trong tập trước, trường trung học số lầm tình cờ phát hiện một bộ xương nữ sinh đã trôn tại khu vườn trường nhiều năm về trước. Bộ xương đó là của ai? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Viện mục giã ăn nhanh bữa sáng, bởi vì tất cả suy nghĩ của cậu còn đặt ở báo cáo xét nghiệm tử thi. Dù sao thì thứ này cũng không thích hợp xem trước khi ăn cơm cho lắm, cho nên cậu muốn đánh nhanh thắng nhanh. Ai ngờ pháp y diệp thấy cậu ăn nhanh như vậy, bèn cười bảo. Ăn cơm quá nhanh không tốt cho cơ thể, làm ngành này của chúng ta vốn đã không ăn uống có quy luật, cho nên nếu ăn cơm là phải ăn đủ dinh dưỡng, còn phải nhai kỹ nuốt chậm, Đừng tăng gánh nặng cho dạ dày. Vốn đã nhét miếng cơm cuối cùng vào miệng rồi, nhưng viên mục dã nghe anh ta nói vậy, lại gắng gượng chịu đựng không nuốt xuống. cậu nhìn về mặt mưa thuận gió hòa của pháp y diệp, như thể nếu mình nhanh chóng nuốt miếng cơm này, sẽ rất có lỗi với sự dạy dỗ ân cần của anh ta vậy. Kết quả viên mục dã đã bị miếng cơm cuối cùng này làm mắc nghẹn. Trở lại văn phòng, viên mục giã gấp gáp mở báo cáo xét nghiệm tử thi, Ai ngờ sau khi đọc một đống thuật ngữ truyền môn, kết luận cuối cùng được đưa ra lại là không rõ nguyên nhân chết. Lúc này cậu mới nhớ đến câu nói của Pháp Y Diệp vừa nãy lúc tách ra. Nếu trên báo cáo có chỗ nào không rõ, cậu cứ tới hỏi tôi. Sáng hôm nay tôi ở phòng giải phẫu suốt. Trên thực tế, so sánh với vị Pháp Y Diệp có tính cách hiền hòa này. Viện mục dã vẫn khá thích Pháp Y Bạch. hễ việc công đều làm theo phóc công kia hơn. Có việc thì nói, không có việc không nói. Tốt biết bao. Tính cách của viên mục giã quả thật là không thích nói tào lao ngoài chuyện công việc với người khác. Nhưng đời ai mà lại có thể chỉ làm việc mình thích đầu cửa chứ? Vì thế, viên mục giã đành phải cầm báo cáo xét nghiệm từ thì đi tới cửa phòng giải phẫu, cảm chịu gõ cửa. Giọng diệp nhĩ nguy vang lên từ bên trong. Cửa không khóa, vào đi. Lúc viên mục giã đẩy cửa bước vào, thì nhìn thấy một cái sắc nam nằm trên bàn giải phẫu còn trong tay Diệp Dĩ Nguy đang cầm một lá gan máu chảy đầm đìa để cần. anh ta thấy người vào là viên mục giã nên cười nói sao thế, báo cáo có chỗ nào viết không rõ hả viên mục giã đang chứng kiến cảnh tượng ghê tờm vẫn cười lê phép rồi bảo báo cáo được viết rất rõ ràng tôi chỉ có mấy chỗ không hiểu nên muốn nhờ anh chỉ giúp một chút lúc này Pháp Y Diệp chỉ tay vào ghế dựa bên cạnh Cậu ngồi đó một lát trước đi. Tôi phải làm xong việc đã. Đội sáu đang thúc giục đòi báo cáo của ông anh này. Tôi phải làm xong trước buổi trưa. viên mục dã nghe vậy thì thầm kinh hãi trong lòng. Chẳng lẽ pháp y Diệp không cần ngủ hay sao? Đêm qua thức đêm để làm báo cáo của bộ sương nữ kìa. Sáng sớm hôm nay đã phải giải phẫu vụ án giết người vì tình của đội sáu. Diệp dĩ nguy thế vẻ mặt viên mục dã hơi kinh ngạc thì cười nói. Không sao. Trước khi tôi tự mình đưa báo cáo đến cho cậu đã chờ mắt chốc lát rồi. Lúc này không còn mệt nữa. Chẳng còn cách nào khác. Pháp Y Bạch tạm thời có việc chưa về. Hai vụ án của đội 4, các cậu và đội 6 đúng lúc đụng vào nhau để ai chờ cũng không thích hợp. Nếu không, chờ lát nữa tôi lại đến nhá. Dù ngoài miệng viên mục giã nói như vậy nhưng lại tiện tay kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống. Diệp Dĩ Nguy đẩy mắt kính bằng mồ bàn tay rồi nói Không cần. Cậu muốn hỏi nguyên nhân chết của người bị hại phải không? Viên Mộc Dã gật đầu. Không có cách gì tốt hơn để phán đoán nguyên nhân cái chết sao? Thật sự không có. Thông thường, chúng ta phán đoán nguyên nhân một người chết đều thông qua hình dạng mô trên cơ thể, vết thương trên da và cơ bắp, còn có mức độ thiệt hại của các cơ quan nội tạng với một loạt số liệu để xác định nguyên nhân cái chết. Nhưng thi thể này thì chẳng có gì trừ một khung sường cho nên không thể phán đoán nguyên nhân cái chết từ trình độ kỹ thuật hiện có tôi đề nghị các cậu nên bắt đầu bằng cách xác nhận thân phận của nạn nhân chỉ có cách xác định được thân phận mới có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của cô ấy sau khi nói xong Diệp Dĩ Nguy lại cầm lấy trái tim của cái xăng nàm kìa cậu xem ông anh này nguyên nhân cái chết của anh ta rất dễ phán đoán bởi vì cả cơ thể anh ta đều ở đây viên mục Giả vừa nghe là hiểu xem ra bọn họ không tránh khỏi việc điều tra mấy trăm bộ hồ sơ nữ sinh kia rồi vì vậy cậu đành phải gọi điện thoại cho Tiểu Tống bảo cậu ta nhanh chóng đến trường học một chuyến lúc Tiểu Tống nghe điện thoại đầu óc còn chưa tỉnh táo viên mục giã nói lần thứ hai rồi cậu ta mới mụ mị đầu óc mà đồng ý cũng không chết được thằng nhóc này chưa tỉnh ngủ dẫu sao nhóc còn hai mươi mấy tuổi đúng vào khoảng thời gian ham ngủ nhưng tính chất công việc của bọn họ Là chỉ cần một khi có vụ án, là phải tăng ca thức đêm. Viên mục giã tính thử dùng cậu ta. Thằng nhóc này ưa sạch sẽ, trở về là để tắm rửa. Có lẽ khi cậu ta chỉnh đốn cho mình sạch sẽ rồi, thì nhiều nhất chỉ có thể ngủ hai tiếng. Quả nhiên, sắp giữa trưa, tiêu tống mang một đôi mắt gấu trúc vào văn phòng. Cậu ta vừa nhìn thấy viên mục giã là lập tức kể khổ. Anh viên, cái trường trung học số 25 này, mà là trường chuyên cái gì? Hồ sơ học sinh vẫn còn bằng giấy loại nguyên thủy nhất. Em nói muốn mượn mấy trăm hồ sơ học sinh nữa về dùng, mà bọn họ còn không đồng ý cứ bắt em phải chụp từng tờ một. May mà điện thoại của em mới mua chưa có nhiều dữ liệu nếu không làm sao mà chứa hết được mấy trăm cái bức ảnh. Viên mục dã thấy sau lưng tiểu tống ướt đẫm mồ hôi bên đứng dậy rót cho cậu ta ly nước. Vất vả, vất vả, nhanh uống hấp nước đi. Tiểu tống nhận nước uống ừng ực rồi tiếp tục Chưa nói tới vất vả, số khổ là đúng rồi ấy. Sau đó Tiểu Tống chép hết thành quả chiến đấu của mình trong cả một buổi sáng vào trong máy tính. Đúng là viên mục giả đã đoán đúng, hẳn 730 bộ hồ sơ học sinh. Còn may 730 học sinh nữa đều có sứ chúng mình nhận dần. Như vậy thì tìm kiếm trên hệ thống cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Khi viên mục giả nhìn thấy hồ sơ của những học sinh đó, trong lòng cũng cảm thấy lạnh lẽo. Bởi vì cậu phát hiện, những hồ sơ học sinh này có rất ít mảnh mối có thể điều tra. Thứ duy nhất coi như có giá trị, có lẽ là trong đó có kèm giấy kiểm tra sức khỏe của học sinh. Giờ theo báo cáo xét nghiệm tử thi, chiều cao của nạn nhân là 154cm. Như vậy, tất cả giấy kiểm tra sức khỏe của nữ sinh ghi chiều cao 157cm trở lên có thể loại trừ. Do đó, chỉ còn lại 520 người cần kiểm tra. Dù trong báo cáo xét nghiệm tử thi của Diệp Dĩ Nguy không đưa ra nguyên nhân cái chết rõ ràng của nạn nhân nhưng vẫn có phạm vi thời gian tử vong đại khái Đương nhiên trong đó cũng có yếu tố của bộ đồng phục kia cho nên anh ta đoán thời gian tử vong là trong khoảng 10 đến 11 năm Như vậy có thể loại trừ những người đang có quỹ đạo sống bình thường trong 520 người này Nói thẳng ra là nếu một người đã chết từ 10 năm trước Vậy tất cả quỹ đạo sống của cô ấy đều sẽ ngừng lại Cho dù người này trên mặt luật pháp chỉ có thể xem như mất tích Nhưng chứng minh nhân dân dưới tên của cô ấy Sẽ không có bất cứ ghi chép nào Ví dụ như ghi chép đi lại, ghi chép mua xe, mua nhà Trong hai ngày tiếp theo Viên mục giả và các đồng nghiệp đã kiểm tra số chứng minh nhân dân Của tất cả 520 học sinh nữ một lượt Phần lớn trong đó đều có quỹ đạo sống bình thường ngoài trừ một số ít người chết vì bệnh hoặc tai nạn. Đúng là có hai nữ sinh, dù vẫn còn hộ khẩu, nhưng lại hoàn toàn không có bất cứ quỹ đạo sống nào. Phạm vi điều tra từ mấy trăm người, đột nhiên biến thành hai người. Điều này làm cho nhóm viên mục giả vô cùng vui sướng, lập tức tìm đến dựa theo địa chỉ hộ khẩu hiện giờ. Hai nữ sinh này lần lượt tên là trương Quỳnh và Phùng Lệ. Viên mục giả vốn tưởng rằng chờ bọn họ sẽ là hai cô gái mất tích nhiều năm, nhưng kết quả lại làm cho bọn họ hơi thất vọng. Hai cô gái này không có một ai phù hợp với điều kiện của bộ sường nữ. Đầu tiên là Trương Quỳnh. Lý do chứng minh nhân dân của cô ấy không có bất cứ ghi chép gì là bởi vì cô ấy gặp tài nạn xe hơi rất nghiêm trọng sau khi tốt nghiệp cấp 3. Dù giữ được mạng sống, nhưng vẫn bị liệt trên giường. Nói theo cách riêng của cô ấy là Tôi đã không ra khỏi nhà rất nhiều năm rồi, có chỗ nào cần dùng chứng minh nhân dân của tôi đâu Người thứ hai, Phùng lệ được coi như là mất tích Sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô ấy bỏ học ở nhà Sau này không biết tin lời ai nói cứ nhất quyết đòi ký hợp đồng với một công ty dịch vụ lao động để đi Hàn Quốc kiếm tiền Người nhà không giữ được cô ấy nên đành phải bỏ tiền cho cô ấy đi Nhưng từ đó về sau Phùng lệ không còn tin tức gì nữa Sau đó người nhà bọn họ báo cảnh sát mới biết được Cách gọi là công ty dịch vụ lao động kìa Thật ra là một công ty dịch vụ lao động Mất hợp pháp Chuyên lừa dối những cô gái chưa biết sự đời Đi Hàn Quốc làm công Cuối cùng mặc dù đã phá được vụ án đó Nhưng vẫn không tìm được Phùng Lệ Tay trùm bị bắt vào lúc ấy Cũng xác nhận rằng Phùng Lệ đã bị bọn họ vận chuyển tới Hàn Quốc Bằng thuyền đánh cá Nhưng sau đó bị lạc trong một lần tháo chảy Khỏi sự vây bắt của cảnh sát địa phương Từ đó không bao giờ gặp lại cô ấy nữa Viện mục giã không ngờ mất bao sức lực tìm được hai người mà đều chẳng ai phù hợp với điều kiện của nạn nhân. Chẳng lẽ hướng điều tra của mình không đúng ứ? Vì vậy cậu lật đi lật lại hơn 700 bộ hồ sơ nữ kia mấy lần không ngừng cân nhắc ở trong lòng xem rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào. Theo lý mà nói, điều kiện sàng lọc chiều cao chắc chắn không sai bởi vì Pháp Y Diệp đã tính toán một cách chính xác chiều cao của nạn nhân lúc chết Cô ấy chỉ có 154cm. Suy cho cùng vẫn còn không xương đặt ở đó. Cho dù tính hơi sai lệch, thì lúc còn sống cũng không thể cao hơn sau khi chết quá nhiều. Cho nên nữ sinh cao 157cm trở lên, chắc chắn không phải là bộ xương nữ kìa. Đáng nói nhất là, viên mục giả lại nhìn thêm một cái tên quen thuộc ở vòng loại trừ thứ nhất. Ngay từ đầu, cậu còn tưởng là trùng tên trùng họ. Khi nhìn kỹ lại, Quả nhiên là cùng một người. Người này không phải ai khác, mà chính là Lý Tử Y đã đi xem mắt với mình vào buổi tối hôm trước. Đúng như lời cô ấy kể, Lý Tử Y đã chuyển trường vào học kỳ 2 năm lớp 11. Tính toán kỹ lưỡng thì cô ấy chỉ học ở trường trung học số 25 một năm rưỡi. Hơn nữa, năm đó chiều cao của Lý Tử Y cũng đã trên 165cm. Cho nên tất nhiên cô ấy đã bị loại già ở vòng thứ nhất. Những người còn lại và quỹ đạo sống dường như cũng không có vấn đề gì. Rốt cuộc năm đó những cô gái ấy vẫn chỉ là học sinh trung học, giả tên giả họ bọn họ cũng không thực tế. Bên cạnh đó, cha mẹ bọn họ cũng không phải là đồ ngốc, có phải con gái mình hay không còn không biết hay sao. Cho nên, át hẳn là không có tình trạng mạo danh thầy thế. Cuối cùng viện mục dã chú ý đến những nữ sinh đã qua đời vì đủ loại lý do. Trong này có người nhiễm bệnh không chữa trị được, có người gặp tai nạn giao thông không cứu được, thậm chí còn có người gặp thiền tài chẳng may bị nạn. Viện mục giã lật đi lật lại tài liệu của những người này, tỉ mì xem một lượt, rồi vỗ bàn nói, Tiểu Tống, ngày mai mấy người chúng ta chia thành nhiều hướng, điều trả lại những nữ sinh đã qua đời này lần nữa, lần này chúng ta còn phải tới tận cửa thăm viếng. Tiểu Tống nghe vậy thì che mắt lại và nói, Chúng ta tổng cộng chỉ có hai người, còn có thể chia thành nhiều hướng à? Viên mục giã cũng biết, hiện giờ số lượng người của đơn vị đúng là không đủ sử dụng. Có điều bây giờ là thời kỳ bất thường mà, không đủ người thì chạy thêm mấy lượt thôi. Thời gian xảy ra vụ án thật sự hơi xa xôi, nếu không dùng vài cách khác thường có lẽ rất khó phá án. Buổi tối trước khi tàn làm, Viên mục giã lại gọi điện thoại cho đội trường Lưu đang đi công tác. kể lại đơn giản tiến triển của vụ án hiện giờ vụ án này đã lan truyền trên mạng cư dân mạng nói đủ kiểu nhưng chẳng một ai đáng tin cậy Viên Mục Dã cảm thấy cho dù mình có ba đầu sáu tay cũng không thể đè xuống được cho nên đành phải báo cáo đúng sự thật cho đội trưởng Lưu đội trưởng Lưu nghe xong thì bảo cậu đừng dối nên điều tra vụ án như thế nào thì cứ điều tra mặc dù mới vừa phát hiện ra xác chết. Nhưng thời gian xảy ra vụ án đã cách đầy 10 năm rồi, cho nên nó cũng coi như là một bản án cũ năm xưa, nhất thời không có manh mối cũng là bình thường, cứ đi từng bước một. Viên mục giả biết đội trưởng Lưu đang an ủi mình, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu dẫn đội phá án, nói không căng thẳng thì là giả. Tuy nhiên ưu điểm lớn nhất của cậu là không ham danh lợi, cậu chỉ đơn giản là muốn phá án. Mấy năm nay trung cục vẫn luôn có khẩu hiệu án mạng tất phá. Cho nên chỉ cần xảy ra vụ án có mạng người, từ trên xuống dưới đều sẽ rất xem trọng. Vô hình trùng đã gây thêm không ít áp lực cho sinh quản cảnh sát cơ sở. Đôi khi còn có phá án trong thời gian giới hạn. Làm mọi người nghe mà đau cả đầu. Đội ngũ nhân viên của bọn họ có hạn. Đôi khi còn làm hai vụ án cùng lúc. Cho nên tăng cả và thức đêm đều là chuyện thường. Hiện giờ viên mục dã đã luyện được một kỹ năng. Đó là chỉ cần dành dỗi nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay. Có việc xảy ra là lập tức tỉnh lại. Trước kia đội trưởng Lưu luôn cười nhạo thói quen này của cậu rất giống chó cảnh sát đồ đồ trong đội. Mỗi khi viên mục dã nghe xong đều cười không nói lời nào nhưng lại thầm nghĩ ở trong lòng. Đây chẳng phải là thói quen làm việc và nghỉ ngơi bị gò ra hay sao. Anh cho rằng tôi thích chắc. Cúp điện thoại với đội trưởng Lưu Viên mục dã dày chán, bước đến ghế sofa, với vẻ hơi mệt mỏi. Cậu đã để các đồng nghiệp khác trong đội nghỉ rồi. Suy cho cùng, đều là con người có máu thịt, chứ không phải là cô máy. Cố chống như vậy không phải cách hay. Cần phá án đấy, nhưng cũng phải sống. Cậu không muốn cả đám đồng nghiệp của mình đều mệt chết trong công việc. Sofa ở văn phòng là loại ghế sofa già phổ biến nhất với tay vịn bằng gỗ. Mặc dù nằm trên đó không thoải mái, nhưng cũng tốt hơn là úp mặt lên bàn ngủ. Cho nên viên mục dã vừa nằm xuống là lập tức ngủ tiếp đi. Có thể trong khoảng thời gian này mệt mỏi quá, thế cho nên viên mục giã vừa mới ngủ đã bị bóng đè. Sự khác nhau giữa bóng đè và giấc mơ bình thường là bóng đè luôn quá đối chân thật. Viên mục dã vừa mới ngủ không bao lâu đã cảm thấy có mấy người đầy cửa đi vào, đứng thẳng đơ trước bàn trà, chẳng hề động đậy. Trong lòng cậu cực kỳ buồn bực. Đêm hồn khuya khuất, sao trong văn phòng của mình lại đột nhiên có nhiều người tới như vậy. Vì thế cậu muốn mở mắt ra xem là ai tới tìm mình. Kết quả thử vài lần đều không mở ra được. Viên mục giã lập tức nhận ra có thể là mình bị bóng đẻ. Vì vậy cậu bình tĩnh lại, cố gắng làm cho bộ não của mình thả lòng nhất có thể. Bởi vì khi bị bóng đẻ, càng căng thẳng sẽ càng không thể tỉnh dậy. Cho nên viên mục giã làm theo cách ngược lại. quả nhiên, chẳng mấy chốc, cậu đã từ từ mở mắt ra. Nhưng khi viên mục dã mở mắt ra, thì đâu có ai ở trước bàn trá. Cậu hơi mệt mỏi xòa mặt, sau đó muốn đứng dậy đi rót cốc nước để uống. Không ngờ đúng lúc này, viên mục dã liếc mắt thấy, có bóng người xẹt qua sau cửa. Thế là cậu vội vàng có phản xạ đuổi theo. Trong phút chốc, viên mục dã thấy mấy người đó đi về phía phòng giải phẫu. Trong mắt của viên mục giã, Thì phòng giải phẫu mãi mãi là nơi có âm khí dày đặc, cho nên nếu như không có chuyện quan trọng, cậu sẽ không đi đến đó. Nhưng do viên mục giả đã tận mắt thấy mấy bóng người nối đuôi nhau đi vào trong, vì thỏa mãn trí tò mò nên cậu muốn vào xem rõ mọi chuyện. Thì viên mục giả đến cửa phòng giải phẫu, cậu phát hiện trên cửa hắt ra ánh đèn mờ tối. Đã muộn thế này mà còn có ai ở trong phòng giải phẫu. Viên mục giả nhớ rõ hôm nay trong cục, Đâu có thi thể cần giải phẫu đâu Nghe đến đây Cậu bèn đẩy cửa bước vào Vừa vào cửa Cậu đang ngửi thêm mồi phóc mà lìn phẳng phất trong không khí Tiếp đó Thấy mấy người kia đang vây quanh bàn giải phẫu Như để nhìn thứ gì đó Phản ứng đầu tiên của viên mục giã Là có thể người nhà đang đến nhận thi thể Nhưng cậu nhanh chóng phủ định suy nghĩ này Bởi vì người nhà đến nhận thi thể Thường nhiều nhất Cũng chỉ 2 đến 3 người Đâu thể nào có cả đám như vậy được Hơn nữa, lúc nhận thi thể Phải có cảnh sát đi cùng Sao có thể để người nhà tự mình đến nhận Nghĩ đến đây Viên mục dã hỏi thử Mấy người đang làm gì thế Không ngờ mấy người đó Không hề có chút phản ứng nào Ai nấy vẫn đứng yên không hề nhúc nhích Trước bàn giải phẫu Viên mục dã càng thêm nghi ngờ Muốn tiến lên xem rõ Bỗng nhiên, một bóng lưng trong số đó Bất ngờ quay đầu nhìn cậu viên mục giã nhìn rõ dáng vẻ của người kia thì cũng sững sở Phạp, Pháp y Diệp anh đang làm gì vậy tối hôm nay viên mục giã cảm thấy Diệp dĩ nguy rất khác lạ trong còn người ẩn nấp đằng sau chiếc kính khổng gọng hiện lên ánh sáng khát máu anh ta nhìn viên mục giã bằng khuôn mặt tà quái rồi nói với giọng âm trầm cảnh sát viên sao cậu cũng đến đây trong lúc nói chuyện viên mục giã nhìn xuống hai tay Diệp dĩ nguy Trên đó đầy máu tươi Viên mục giã hơi khẩn trương hỏi Anh đang làm gì thế Lúc này diệp dĩ nguy từ từ Giờ hai tay đầy máu lên Khóe miệng hơi nhách Nói giải phẫu tử thi chứ gì nữa Vừa mới đưa tới Thi thể còn ấm lắm Viên mục giã nghe xong Mà thấy lòng mình trầm xuống Thi thể truyền đến Dù có mới thì cũng không thể nào còn nhiệt độ được Thế là cậu lập tức tiến lên xem xét Nhưng khi cậu nhìn thấy người đang nằm trên bàn giải phẫu, lập tức đầu tê dần, máu toàn thân như đông lại. Trên bàn giải phẫu đang nằm một người đàn ông trẻ tuổi, trước ngực bị mở ra một lỗ hồng hình tam giác ngược, một trái tim còn nóng hổi đang đập trong đó. Điều làm viên mục giã kinh ngạc không phải là những điều này, mà là khuôn mặt của người đàn ông kia chính là cậu. Một cảm giác cực kỳ sợ hãi chạy dọc theo cột sống rồi lan ra toàn thân, Đã lâu rồi viên mục dã chưa từng sợ hãi đến thế, cậu từ từ lùi về sau theo bản năng, nhưng đột nhiên lại cảm thấy phía sau chạm vào một người. Một mùi máu tanh nồng bất ngờ bay từ phía sau tới, rồi chui vào mũi viên mục giã. Cậu chậm rãi quay đầu, thì thấy một khuôn mặt máu thịt bê bết đang gần ngay trước mặt mình. "A!" Viên mục dã toát mồ hôi ngồi bật dậy khỏi ghế sofa. Hóa ra vừa rồi chỉ là ác mộng. Nhưng giấc mơ này quá chân thật Nó khiến viên mục giã tỉnh lại rồi Mà mãi lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh được Cậu luôn nhớ lại cảnh tượng đáng sợ Trong giấc mơ đó Một lúc lâu sau Viên mục dã mới đứng dậy Cậu tiền tay sờ lên tóc Thì thấy nó đã ướt đẫm mồ hôi Viên mục giã thở dài Rồi đành chuẩn bị đi tới nhà vệ sinh Để rửa mặt cho tỉnh táo Không ngờ vừa ra khỏi văn phòng Cậu đã thấy một bóng người Đi về phía phòng giải phẫu Trong lòng cậu giật mình Chẳng lẽ giấc mơ trở thành hiện thực, mặc dù nỗi sợ trong giấc mơ vẫn còn đó, nhưng cậu vẫn kiên định đi về phía phòng giải phẫu. Giống như trong giấc mơ, trong phòng giải phẫu có một ánh đèn u ám, một bóng người đang bận rộn ở bên trong. Về mộc dã hơi dừng lại, rồi sau đó đẩy cửa bước vào. Bóng người trước bàn giải phẫu nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn, sau mặt anh ta hơi giận mình hỏi. Cảnh sát viên, sao cậu lại đến đây? còn có chỗ nào không hiểu rõ trong báo cáo kiểm tra thi thể à viên mục giã thầm thở vào nhẹ nhõm mặc dù hai tay của Diệp Dĩ Nguy cũng nhuốm đầy máu giống như trong giấc mơ những ánh mắt anh ta nhìn viên mục giã lại hoàn toàn bình thường không hề mà quái như giấc mơ đó câu nói lái sang chuyện khác anh, sao anh lại tăng ca nữa không có người nào hỗ trợ à Diệp Dĩ Nguy nhún vài chẳng có cách nào vừa có một ca khẩn cấp Tổ chuyên án lại muốn xem báo cáo vào ngày mai. Đàn anh không có ở đây, trợ lý lại là nữ, nên nếu để cô ấy đến đây vào lúc muộn thế này, cũng không an toàn. Tôi đành tự làm vậy. Viên mục giã hơi giật mình hỏi lại. Tổ chuyên án Người này là ai mà trâu như vậy? Còn thành lập cả tổ chuyên án nữa. Diệp Di Nguy nhìn xuống bàn giải phẫu rồi đáp. Cậu hỏi anh ta á? Anh ta là Mã Bách Xuyên. Viên mục giã tiến tới bàn giải phẫu, nhìn cái xác đó rồi hỏi. Mã Bách Xuyên là ai? Diệp Dĩ Nguy hơi giật mình. Đến cả anh ta mà cậu cũng không biết à? Viên Mục Giã bật cười. cười. Người này rất nổi tiếng á, tôi phải biết anh ta sao? Diệp Dĩ Nguy nhìn một lần từ đầu đến chân Viên Mục Giã, rồi sau đó lắc đầu cười nói. Cậu đúng là chẳng quan tâm đến gì khác ngoài vụ án nhỉ? Mã Bách Xuyên này cũng không phải là người bình thường. Anh ta là Tổng Giám đốc Tập đoàn Bách Xuyên. Tập đoàn này nắm trong tay hơn nửa công trình xây dựng ở thủ đô, là người quen của các lãnh đạo thành phố, là thân tài mà các ngân hàng thi nhau tranh cướp đấy. Viên mục giã cúi đầu nhìn thi thể rồi bình tĩnh hỏi. Đúng là một nhân vật lớn, nhưng tôi đâu có biết anh ta, anh ta chết thế nào vậy? Diệp dĩ Nguy vừa nói vừa tiếp tục công việc trong tay. Tai nạn xe, anh ta bị một chiếc xe tải đầm, trên ngay tại chỗ. Viên mục giã tò mò. Chết vì tài nạn xe mà phải lập cả tổ chuyên án, chẳng lẽ tài xế xe tải có ý định giết người chứ? Ai ngờ Diệp Di Nguy lại lắc đầu bảo, không phải, lái xe hoàn toàn bình thường, không có trách nhiệm. Viên mục giã nghe tới đó thì lập tức nghĩ rằng, vì Mã Bách Xuyên có tiền có thế, nên lãnh đạo thành phố mới ra lệnh cho Cục Cảnh sát của bọn họ lập tổ chuyên án. Đây chẳng phải là lãng phí tài nguyên của quốc gia sao? Nhưng mấy lời kế tiếp của Diệp Dĩ Nguy lại làm viên mục giả cảm thấy mình đã suy nghĩ hẹp hỏi rồi. Hóa ra, mặc dù Mã Bách Xuyền chết bởi tai nạn xe, nhưng vài ngày trước khi chết, anh ta vẫn luôn trong trạng thái bị mất tích. Hơn nữa, người nhà của anh ta cũng đã báo cảnh sát. Mã Bách Xuyền chết trên một con đường cao tốc. Tài xế lái xe tải lúc đó đi hoàn toàn bình thường. Anh ta cũng không vi phạm tốc độ quy định. Sự cố xảy ra, Do nạn nhân đột nhiên lao ra giữa đường Lái xe không thể tránh kịp Mà quan trọng nhất Là bên cạnh lúc đó Còn có một chiếc xe chờ khách Đang chờ 19 người Nếu như tài xế xe tải tránh mã bách xuyên Thì chỉ còn cách đâm vào chiếc xe khách đó Với vận tốc của hai chiếc xe Hậu quả sẽ không thể nào Chỉ chết một người đơn giản như vậy Viên mục dã nghề mà thầm phục Người lái xe tải Anh ta có thể làm ra lựa chọn dưới tình huống khẩn cấp như vậy Nếu như đổi lại là mình Thì chưa chắc đã có thể làm ra phán đoán Chọn giữa đầm trên một người Hay cả một xe đầy người Sau đó Khi cảnh sát thăm dò hiện trường Họ phát hiện nạn nhân chính là Mã Bách Duyên, Tổng giám đốc tập đoàn Bách Duyên Đã mất tích nhiều ngày qua Bọn họ lập tức báo về trong cục Trước đó vụ án này đang được đội 6 điều tra Nên cả đội 6 cùng tiến đến hiện trường Khi bọn họ đến hiện trường Thì phát hiện Nạn nhân có tổn thương do bị đánh Và tổn thương do bị chói Hơn nữa quần áo của anh ta Trước khi chết rất sọc sạch Còn không đi giày. Cho nên bọn họ nghi ngờ Mã Bạch Xuyền bị người khác bắt cóc Rồi tự mình trốn thoát Kết quả là đi nhầm vào cao tốc Rồi bị đâm chết Viên mục giã gật đầu Hóa ra là vậy Không ngờ vụ tai nạn này còn dính đến một vụ bắt cóc Nếu là tai nạn giao thông còn dễ nói Chuyện rành rành ra đó nhưng vụ án bắt cóc phía sau lại hơi khó. Diệp Dĩ Nguy nói với vẻ hơi bất đắc dĩ. Đúng thế, cho nên mới phải lập tổ chuyên án ngay trong đêm. Viên Mục Giã thấy không biết Pháp Y Diệp phải bận đến lúc nào, nên cũng không muốn tiếp tục làm phiền anh ta nữa. Cậu bền chào Diệp Dĩ Nguy rồi ra khỏi phòng giải phẫu. Sau khi trở lại văn phòng, mồ hôi lạnh trên người cậu đã khổ, mà cậu cũng đã sớm vứt cơn ác mộng kia ra sau đầu. Viên Mục Giã biết... Hiện giờ mình không thể suy nghĩ lung tung mà phải tập trung toàn lực vào vụ án bộ xương nữ. Mặc dù cậu là một người không có nhiều hàm muốn, nhưng dù gì vẫn có một chút lòng hiếu thắng. Viên mục dã không muốn vụ án đầu tiên mình phụ trách lại không điều tra được gì. Sáng hôm sau, kế hoạch chia ra làm nhiều hướng bị hủy bỏ, nó tạm thời được đổi thành viên mục dã và tiểu Tống ra ngoài thăm viếng gia đình những học sinh đã chết. Còn mấy đồng nghiệp vẫn ở lại trong đơn vị để trả lại tài liệu của mấy trăm học sinh nữ. Xem ra bọn họ có bỏ sót chỗ nào không? Mấy nhà đầu tiên rất thuận lợi tìm được người nhà của các đối tượng. Sau khi sang mình tình huống cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Các đối tượng sau khi chết đều được chôn cất bình thường thì thể tuyệt đối không thể chôn trong rừng đào kia được. Đến tận nữ sinh cuối cùng là tôn lôi lôi Mới thực sự làm cho bọn viên mục giã Mất quá nhiều công sức Trên hộ khẩu Thì cô gái này đã chết do thiền tài Nhưng khi mấy người viên mục giã Tới để sang mình Bọn họ lại phát hiện Địa chỉ của gia đình tồn lồi lồi năm đó Đã không còn tồn tại nữa Nhưng dàn phòng kia đã bị phá dỡ toàn bộ Vào mấy năm trước rồi Mặc dù bọn họ đã vất vả Tìm được hàng xóm cũ năm đó Của nhà họ tồn Nhưng lại được thông báo rằng Vào thời điểm đó Cả nhà họ đi thăm người thần gặp vài đất đá trồi Cả nhà đều gặp nạn Viên mục giả nghề sòng mà choáng váng Xem ra hôm nay lại ra về mà chẳng được gì Buổi tối khi trở lại đơn vị Viên mục giả và tiểu tống đều mệt như chó Đã mất công chạy cả một ngày Mà chẳng tìm được manh mối gì có giá trị Tiểu tống theo thảo nói Anh viên Em cảm thấy dù có tìm được người nhà của tôn lôi lôi Thì cũng chẳng để làm gì Trên hộ khẩu đã ghi là chết bởi thiên tai Vậy thì thi thể của cô ta Sao có thể bị trôn trong rừng đảo Của trường trung học số 25 chứ Sao viên mục giã không biết điều này chứ Nhưng cậu không cam tầm khi từ bỏ như vậy Viên mục giã cảm thấy Mình nhất định phải sang mình rõ ràng Tất cả điểm đáng ngờ mới được Một cô gái trẻ bị trôn xác trong rừng đảo Cô ấy là ai Vì sao mà chết Bị ai làm hại người nhà cô ấy có còn tìm kiếm không những vấn đề này vẫn quanh quẩn trong đầu cậu rất lâu không thể tan đi nhưng vụ án bây giờ đã đi vào ngõ cụt không thể xác định được nguyên nhân cái chết lại không biết thân vận nạn nhân chẳng lẽ cuối cùng chỉ có thể gác xó vụ án này sao cho tới bây giờ mấy người viên mộc dã đã trả xét toàn bộ các mảnh mối mặc dù vụ án không có gì tiến triển, nhưng cậu cũng không thể để đồng nghiệp phải làm thêm giờ cùng mình Nên buổi tối cậu cho toàn bộ tan làm đúng giờ Tiểu tống nghe thấy có thể tan làm đúng giờ thì vô cùng vui sướng Cậu ta lập tức gọi điện cho bạn gái Đã vài ngày không gặp Để hẹn buổi tối ra ngoài ăn thịt xiên nướng Viên mục giã nghe vậy Mặc dù ngoài miệng không nói gì Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ Giới trẻ bây giờ yêu đường chẳng lẽ điều chuộng đi ăn thịt xiên nướng sao Sau khi tan việc Cả đôi ai về nhà thì về nhà Đi ăn thịt xiên nướng thì đi ăn thịt xiên nướng. Tóm lại là đều lấy tốc độ nhanh nhất để biến mất khỏi cửa chính đơn vị. Chỉ có mình viên mục giả là không đi. Cậu vẫn ngồi trước máy tính, nhìn những hồ sơ học sinh kia để suy nghĩ xem vụ án này có chỗ đột phá nào khác không. Đột nhiên, chiếc điện thoại trên bàn bông vàng lên. Viên mục giả cầm nghe xem thì hóa ra là thủ trưởng cũ của cậu lúc vừa tới thủ đô. Cậu vội vàng nghe điện thoại. Anh kia nạ, đối phương vừa nghe đã hỏi có rảnh không? Viên Mục Giã rờ dự một chút rồi đáp cũng được ạ. Mấy hôm nay đang có vụ án nhưng buổi tối này thì không có việc gì. Được, vậy đi ra gặp nhau đi. vẫn là quán ăn lần trước chúng ta gặp nhau nhá. Viên Mục Giã suy nghĩ rồi nói vâng được, lát nữa gặp. Viên Mục Giã và Bạch Kiện đã lâu không gặp nhau, lần gần đây nhất họ ăn cơm với nhau là mấy tháng trước. Viên mục giã nhớ, lần đó ngồi ở quán vỉa hè trên đường Trường Xuân, mặc dù cậu không nhớ tên quán, nhưng lại nhớ kỹ vị trí của nó. Khi viên mục giã đến quán nướng dáng đỏ, Bạch Kiện đang ngồi đợi ở bên trong. Sau khi ngồi xuống, viên mục giã chủ động rót đầy cốc trà đưa cho Bạch Kiện, rồi hỏi, gần đây anh có bận không? Bạch Kiện cười đáp, cũng vậy thôi, còn cậu, anh nghe nói lão lưu đi công tác, Hiện giờ cậu đang dẫn đội hả? Viên mục dã gật đầu. Dạ vâng, đôi trường Lưu đi Hải Nam, chắc phải vài ngày nữa mới về. Lúc này, ông chủ quán thịt nướng bê vài xiên thịt vừa nướng xong lên rồi hỏi. Thời gian vừa rồi hai người đi đâu thế? Hôm nay sao chỉ có hai người thôi? Tiểu trương đâu? Trong nhất thời, bầu không khí trở nên yên lặng. Cuối cùng vẫn là bài kiện cười trả lời. Cậu ta gần đây hơi bận, chắc chồng thời gian ngắn sẽ không đi cùng chúng tôi. Ông chủ cũng không để ý, sau khi trò chuyện vài câu, thì lại trở về nướng thịt, chỉ còn viên mục giã và bạch kiện, nhìn nhau mà không nói gì. Viên mục giã lên tiếng trước. Rốt cuộc thì chuyện của anh Tiến Bảo là như thế nào ạ? Bạch kiện thở dài. Anh cũng không rõ lắm, chỉ là mấy ngày trước, không hiểu sao, lại nhận được một cú điện thoại của Đình Nhất, cậu ta nói Tiến Bảo, mất rồi. Viện mục giã cũng nhận được cuộc điện thoại này nhưng cậu còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đầu bên kia đã dập máy sau đó viên mục giã gọi lại thì không thể nào liên lạc được chắc Bạch Kiện cũng không hiểu rõ chuyện này là thế nào nên hôm nay mới hẹn viên mục giã ra ngoài nói chuyện lúc này Bạch Kiện rót bìa cho viện mục giã rồi nói lúc trước anh có đi qua nhà tiến bảo nhưng hàng xóm nói đã rất lâu rồi chưa có người quay về anh cũng đến cả nhà chú Lê nhưng chẳng có ai viên mục giã hỏi chị gái của anh ấy và bác sĩ Triệu đâu ạ anh gọi cho bọn họ chưa bạch kiện lắc đầu vẫn chưa bởi vì trước đây lúc tiến bảo xảy ra chuyện gì đều không muốn cho chị cầu ta biết vì sợ cô ấy lo lắng cho nên anh không dám liên hệ bọn họ viên mục giã tự lầm bẩm, chỉ mong lần này chỉ là sợ bóng sợ gió thôi bạch kiện nghe xong uống một hớp rượu rồi bảo Chỉ mong là thế. Viên mục giã vốn còn muốn trò chuyện thêm một lúc với Bạch Kiện. Dù sao hai người họ cũng đã lâu rồi không gặp. Vậy mà Bạch Kiện mới ngồi được một lúc, đã nhận được điện thoại, rồi vội vàng rời đi. Viên mục giã hơi mất hứng, gói chỗ thịt xiền chưa động đến cầm về. Nói thật lòng, cậu không thích ăn mấy thứ này, nhưng gần nhà cậu chỉ có mấy con chó hoang, cầm về cho bọn nó còn hơn là lãng phí. Trên đường về, Viên Mộc Giã vẫn nghĩ đi nghĩ lại về vụ án bộ xương nữ. Rốt cuộc cô gái đáng thương đó là ai? Chẳng lẽ cô ấy thật sự không phải là học sinh của trường trung học số 25? Nhưng nếu như cô ấy không phải, vậy tại sao là mặc đồng phục của trường? Viên Mộc Giã vừa đi vừa nghĩ đến vụ án. Chẳng bao lâu sau, cậu đã đi tới chỗ bình thường vẫn ném đồ ăn cho chó hoang. Trong lòng Viên Mộc Giã đang có chuyện, nên cũng không nhìn kỹ, mà vừa thấy mấy con chó chạy tới là đặt luôn cho thịt trên đất. Không ngờ đúng lúc này, cậu đột nhiên nghe thêm một tiếng kêu thảm thiết. Cậu phục hồi lại tinh thần nhìn xem. Hóa ra mấy con chó hoàng bất nạt một con chó màu đen trông rất tội nghiệp, vừa gầy lại vừa bé. Bọn chúng vì miếng ăn này của viên mục giã mà cùng nhau cắn xế con chó đen bé nhỏ. Mặc dù nó đã nằm ngửa ra đất và làm ra dáng vẻ thần phục, nhưng bọn chó vẫn không buồn thà. viên mục giã thấy vậy vừa đi tới đuổi mấy con chó đang bắt nạt nó ra rồi bất đắc dĩ nhìn con chó nhỏ màu đen và nói biết rõ là đánh không lại bọn nó tại sao mày không chạy đi con chó đen nhỏ đương nhiên không hiểu viên mục giã đang nói cái gì nó chỉ nằm trên đất với vẻ vô cùng đáng thương rồi nhìn chốt đồ ăn kìa chắc nó đã đói lắm rồi viên mục giã thấy vậy thì lấy ra một khúc lòng nướng đặt ở trước mặt nó rồi nhẹ nhàng nói Đừng sợ, ăn đi. Cậu nhìn con chó đèn nhỏ ăn ngấu nghiến, cậu biết mình có thể giúp nó một lần, nhưng không thể giúp nó mãi. Đây là thế giới kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Nếu con chó đèn này không thể trở nên mạnh mẽ, thì mãi mãi nó sẽ bị bắt nạt mà thôi. Không ngờ viên mục giã nhìn một chút, rồi đột nhiên đứng bật dậy. Cậu nhìn thoáng qua con chó nhỏ màu đen bị mình làm giật mình. Sau đó xoay người, chạy đến ven đường, chặn một chiếc taxi và nói. Tài xế chạy đến trường trung học số 25. Không biết tại sao, khi viên mục giã nhìn thấy con chó đèn nhỏ đó, là lại lập tức nghĩ tới cô bé đáng thương bị nhét vào trong vali và lì hành lý. Cậu cảm thấy mình nên đến hiện trường vụ án nhìn thử một chút. Mặc dù khổ rừng đó rất có thể chỉ là hiện trường vứt xác, chắc không có từ trường nào lưu lại. Hơn nữa, lần trước viên mục giã đến đó cũng không nhìn thấy thứ gì. Nhưng lúc đó có rất nhiều người ở xung quanh, từ trường tư duy giữa người với người cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, hỗ trợ cho nhau. Nên dù hiện trường thật sự có gì đó, thì viên mục dã cũng chưa chắc có thể cảm giác được. Còn thời điểm này lại khác. Nếu có từ trường nào lưu lại, cậu nhất định sẽ phát hiện ra. Xe taxi nhanh chóng chạy đến trường trung học số lầm Lái xe còn buồn bực hỏi viên mục dã Giờ này trường học cũng đã đóng cửa. Muộn như vậy mà cậu còn đi vào trường trung học số lầm làm gì? cậu có biết không đợt trước trong trường này đào được một bộ thi thể đấy nó đã giữa thành xương rồi không biết đã bị trồn bao nhiêu năm rồi viên mục giã không đáp lời mà chỉ cười rồi thanh toán tiền xe sau đó đẩy cửa bước xuống bác bảo vệ nhìn thấy giấy chứng nhận cảnh sát của viên mục giã xong thì đầu tiên là rất ngạc nhiên sau đó mở cửa và nói cậu đúng là yêu nghề muộn thế này rồi mà còn đến điều tra án sân trường lúc này Đúng như những gì mà tài xế taxi đã nói, thầy và trò đều đã về nghỉ từ lâu, ngay cả công trường lúc trước xảy ra chuyện cũng đã dừng thi công. Bác bảo vệ thấy viên mục rã đến một mình thì tốt bụng đưa chiếc đèn pin thường dùng để tuần tra cho cầu mượn. Sau khi viên mục rã cảm ơn bác bảo vệ, cậu đi một mình vào khu dạy học đang trống vắng. Trường Trung học Hải Lâm là một trường cấp 3 khá lớn ở địa phương, nó chiếm diện tích 180 hecta. được chia ra thành hai khu Bắc và Nam. Cây xác được đào ra, nằm ở đằng sau ký thúc xá của khu Bắc. Đừng nói là năm đó, đến cả bây giờ nơi này vẫn rất vắng vẻ. Viện mục Giã đã từng nhìn bàn vẽ mặt bằng 10 năm trước của trường học. Năm đó phía trước rừng đào chính là nhà ăn, còn đằng sau rừng đào là tường bao. Nếu hùng thủ chọn một đêm yên tĩnh giống như đêm này để trồn xác, vậy thì xác suất bị bắt gặp chắc chắn sẽ rất thấp. Nghe tới đây, viên mục giá tiếp tục nhanh trần đi về hướng rừng đảo. Ai ngờ khi cậu đi qua khu nhà thí nghiệm của trường học, thì đột nhiên nhìn thấy một người đang đứng ở ngay trước cửa. Người kia như đột ngột đứng trong bóng đêm, trong tay không cầm bất kỳ vật gì có thể chiếu sáng được. Viên mục giã nhớ, rõ ràng vừa rồi bác bảo vệ đã nói là hiện giờ trong trường không còn ai khác nữa. Đến ngay cả mấy công nhân trên công trường cũng đã rút khỏi khu dạy học. Từ mấy ngày trước rồi. Vậy người này là ai? Chẳng lẽ là thầy giáo ở lại trực bàn trong trường học? Khi cậu đi đến gần tòa nhà thí nghiệm, cậu mới nhìn rõ hình dáng người kia. Trông tuổi tác, chắc khoảng trên dưới 50, áo sờ mì trắng quần tây đen. Trên mặt đèo một cặp kính đèn, nhìn qua trông khá phong độ, chắc hẳn là một giáo viên dạy học trong trường. Ban đầu cậu định tiến lên chào hỏi, Nhưng nhanh chóng phát hiện cử chỉ của người này hơi cổ quái Ông ta cứ nhìn về hướng rừng đào Với gương mặt giận dữ Kỳ quái nhất chính là Viên mục giả cầm một chiếc đèn pin đi về hướng ông ta Nhưng ông ta lại làm như không nhìn thấy cậu Đúng lúc này Người đó không hiểu sao lại co cẳng chạy như điên Về phía rừng đào Nhưng chỉ chạy được có vài bước Đã lào đào ngã quay ra đất Viên mục giả lập tức giật mình Cậu thầm nghĩ Người này cũng hậu đậu quá đấy. Nhưng khi cậu chạy đến thì lại thấy sắc mặt người đó trông vô cùng khó coi, một tay còn ôm chặt ngực với vẻ mặt rất đau đớn. Viên mục dã lập tức hiểu đối phương đang bị phát tác bệnh tim, không ngờ lúc cậu muốn đi qua xem xét, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bác bảo vệ, "Đồng chí cảnh sát, đồng chí cảnh sát." Viên mục dã nghe tiếng bên quay đầu lại, đúng là bác bảo vệ đang đi về phía này. Bác bảo vệ vừa nói vừa đi. về phía hiện trường phát hiện vụ án đồng chí cảnh sát tôi vừa nghĩ lại thì cảm thấy hay là để tôi dẫn cậu đi ở đây tối nhiều hũ nút cậu lại chưa quen với chỗ cổng trường đó nhỡ xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì không tốt viên mục giã nghe xong đang định quay đầu nhìn người trung niên vừa ngã xuống đất nhưng khi nhìn lại thì cậu lập tức sững sờ người đó không biết đã biến mất từ lúc nào cùng mày cậu vẫn thường hay nhìn thấy mấy cảnh tượng này Cậu biết ngay là có thể mình vừa nhìn thấy từ trường tư duy của một người nào đó đã chết lưu lại, bảo sao người đó không hề nhìn thấy viền mục giã. Bác bảo vệ thấy cậu vẫn đứng sững tại chỗ thì dục, Đi thôi chàng trai, đang ngẩn người nghĩ gì thế? Viện mục giã bèn đuổi theo rồi hỏi. Bác à, mấy năm trước có thầy giáo nào của trường học qua đời không? Bác bảo vệ nghi ngợi một lúc rồi bảo. Mấy năm nay thì không, nhưng à, 11 năm trước... có thầy giáo họ lý lúc trực ca đêm ở trường đã bị phát tác bệnh tim khi được phát hiện vào buổi sáng thì ông ấy đã qua đời hình như chết ở trước cửa tòa nhà thí nghiệm viên mục giã hỏi với vẻ nghi ngờ sao lại phát hiện chậm như vậy lúc đó trong trường học không có người khác sao ạ bác bảo vệ thở dài đáp ai hey, thầy giáo lý cũng là không may lúc đó đúng vào ngày nghỉ trong trường học rất ít người Hơn nữa, vị trí của tòa nhà thí nghiệm này hơi hẻo lánh. Những người tuần tra ban đêm cũng không hay đi về phía này. viền mục dã và bác bảo vệ vừa đi vừa nói chuyện. Không ngờ vừa mới đi tới chỗ công trường đào được thi thể. Điện thoại của cậu đột nhiên dùng chuồng. Cậu nhìn thì hóa ra là cục phó dương. Cục phó dương gọi điện cho viện mục giã vào lúc này thì chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra. Sau khi nối máy, giọng nói của cục phó dương hơi nóng nảy. Tiểu Viên à, mấy ngày qua Tử Y có liên hệ với cậu không? Viên Mục Giã bị hỏi mà ngạc nhiên, đúng là Lý Tử Y đã liên hệ với cậu qua WeChat, nhưng Viên Mục Giã đang bận túi bụi với vụ án bộ xương nữ, làm gì có thời gian để ý đến cô ấy, cho nên cậu vẫn chưa thể nhìn thấy tin nhắn mà Lý Tử Y gửi đến. Viên Mục Giã lập tức sắp xếp lại trong đầu rồi nói, cô ấy có gửi cho em vài tin nhắn. Nhưng em đang bận điều tra vụ án trong trường trung học số 25 nên vẫn không có thời gian nhắn lại. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì ạ? Cục phó giường nghe vậy thì hơi thất vọng. Ê, vậy thì thôi. Được rồi, cậu cứ tập trung làm việc đi. Nếu như... Anh nói là nếu như tự y liên hệ với cậu, cậu bảo nó mau gọi điện về nhà nhá. Không biết cô nhóc này xảy ra chuyện gì mà cha mẹ nó vẫn mãi không liên lạc được với nó. Sau khi kết thúc cuộc gọi với cục phó giường Viên Mộc Giã ấn mở WeChat Lúc này cậu mới phát hiện Lý Tử Y gửi cho mình đến mười mấy cái tin nhắn Nhưng bởi vì trước đó Viên Mộc Giã đã đặt chế độ không làm phiền Đối với cô ấy Cho nên không chú ý đến những tin nhắn này Cảnh sát viên Anh có rảnh không? Chúng ta có thể gặp nhau không? Cảnh sát viên, anh vẫn bận à? Tôi nghe nói trong trường trung học số 25 Phát hiện một bộ thi thể Là thật phải không? Cảnh sát viên, tôi không phải cố ý quấy giấy công việc của anh mà là thật sự có chuyện cần anh giúp. Cảnh sát viên, anh có thể trả lời không? Tôi muốn gặp anh. Cảnh sát viên. Viên mục giã có thể dễ dàng nhận ra từ những tin nhắn của Lý Tử Y, ngữ điệu của cô ấy càng lúc càng lo lắng, xem ra cô gái này đúng là đang gặp chuyện gì đó. Hơn nữa, còn liên quan đến vụ án trong trường trung học số Lâm. Chẳng lẽ cô ấy là người biết chuyện nằm đó? Đang suy nghĩ đến đây, viên mục giã bỗng thấy trong mặt Đột nhiên xuất hiện một khu rừng đào Nếu như nhớ không nhầm Thì lần trước cậu đến đây Chỗ này đã bắt đầu thi công Rừng đào đã bị chặt sạch Tại sao lúc này tự nhiên lại có một khu rừng Viên mục giác quay đầu Nói với bác bảo vệ Bác chờ đây một lúc nhá Bên đó là hiện trường vụ án Cháu tự mình đến đó là được rồi Bác bảo vệ nghe cậu nói vậy Thì đứng lại tại chỗ rồi bảo Được vậy cậu qua đó đi Tôi chờ ở đây Sau khi dặn dò bác bảo vệ, viên mục dã cẩn thận tiến vào trong khu rừng đào vốn đã bị phá từ lâu kìa. Kết quả vừa đi được hai bước, cậu đã nghe thấy có tiếng nói chuyện của vài thanh niên cả nam và nữ. Viên mục dã đi theo âm thanh về phía trước. Cậu nhanh chóng nhìn thấy mấy bóng người mờ nhạt trong rừng đào. Mặc dù những bóng người này rất nhạt, nhưng quần áo của bọn họ lại giống hệt bộ đồng phục trắng xanh của người đã chết. Khi viên mục dã tới gần, thì nghe thấy một nam sinh trong đó vinh váo nói, Mày gọi điện cho lão Lý hả? Mày nghĩ rằng sẽ có người đến cứu sao? Sao mày không xem lại mình đi? Các giáo viên để ý đến mày mới là lạ. Khi nào mày có thể xinh đẹp như tử y, thành tích học tập tốt như cô ấy, chắc giáo viên sẽ nhìn mày nhiều hơn một chút đấy. Ngày sau đó, lại nghe thấy tiếng chế diễu của một nữ sinh ở bên cạnh. Đúng là đã xấu mà còn ra vẻ, mày trông đã thiên này mà còn đeo kẹp tóc á. Đúng là làm người ta buồn cười chết mà Viện mục giã đi tới gần Mới phát hiện Ở giữa đám người còn có một nữ sinh khá lùn Đầu của cô bé luôn cúi xuống Mặc cho mấy học sinh bên cạnh chế nhạo Cô bé vẫn không hề phản ứng Mái tóc dài màu đen che đi khuôn mặt Từ đầu đến cuối viện mục giã đều không nhìn Rõ được dáng vẻ của cô gái này Nhưng cậu có thể khẳng định Cô nữ sinh lùn ở giữa này Chắc chắn là người bị hại Bởi vì dù nhìn theo góc độ nào Hình dáng của cô bé cũng đều rõ ràng hơn rất nhiều lần so với mấy người bên cạnh. So sánh với cô gái này thì mấy người bạn học kia chỉ là những bóng mờ. Nhưng dưới cái nhìn của viên mục giã thì đây chính là một vụ bắt nạt trong trường học. Nhưng cậu nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao nó lại biến thành một sự kiện giết người ác liệt được. Lúc này một nữ sinh khác bất ngờ tát của nữ sinh đứng giữa một cái, sau đó khinh bỉ nói. Nhìn dáng vẻ xấu xí của mày đi Mày còn muốn làm bạn với tử y à Mày nghĩ gì thế Sao không soi mặt mình vào nước tiểu mà xem Đúng là buồn cười chết mất Chính nhờ cái tắt này Mà cuối cùng viên mục giã cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô nữ sinh kìa Trong khoảnh khắc lúc cô bé bị đánh Mái tóc chè trong mặt Bị văng sang một bền Lộ ra khuôn mặt non nớt Nhưng ở phía dưới má trái Lại có một cái bớt màu đỏ sậm Viên mục giã lập tức hiểu ra Tại sao nữ sinh này lại bị bắt nạt? Hóa ra, vấn đề ở cái bớt đỏ trên má trái. Dưới cái nhìn của viện mục giã, nếu như cô nữ sinh này không có cái bớt đỏ đó, chắc chắn gương mặt cô bé sẽ rất đẹp. Cũng có thể chính vì lý do này mà người khác bắt nạt cô bé. Nhưng điều này cũng đâu thể trở thành lý do để cô bé bị giết. Việc bắt nạt giữa các học sinh có tăng lên đến mức nào thì gây ra chết người vẫn chỉ là số ít. Vì thế viện mục giã phân tích, Trong này nhất định còn có chuyện khác phát sinh Việc bắt nạt trong rừng đào vẫn tiếp tục Có một nữ sinh giật chiếc kẹp tóc hình tam giác trên đầu nữ sinh có cái bớt xuống Và nói Tôn lôi lôi, mày xấu như thế này thì đeo kẹp tóc làm gì Mày định làm bọn tao buồn nôn hả Lúc viên mục giả nghe thấy cái tên này thì giật mình Tại sao nữ sinh này lại là tôn lôi lôi Không phải tôn lôi lôi đã chết cùng với cha mẹ chồng thiên tài sao Chẳng lẽ những tài liệu đó có sai lầm một đứa xình hời nhát gan hỏi, nó vừa gọi điện cho thầy Lý đấy, liệu ông ấy có đến rừng đào tìm chúng ta không? cậu nam xình rất kiêu ngạo vừa rồi lại coi thường, tìm đến thì thế nào, chỉ là đua dẫn giữa bạn học cùng lớp thôi mà, mày có thấy thế không hả, bạn học tôn lôi lôi? cậu nam xình nói xong, lười liếc mắt nhìn bên cạnh rồi bảo, à, mày còn sách theo cả hành lý, nếu mày hy vọng lão Lý đến cứu mày như thế. Vậy chúng ta chờ trò bịt mắt trốn tìm nhá. nghe xong, cơ thể tồn lồi lồi khẽ lảo đảo. Mặc dù không không biết trò bịt mắt trốn tìm là trò gì, nhưng tưởng tượng là biết không phải chuyện gì tốt. Kể cả người yếu đuối khi dự cảm được nguy hiểm, cũng sẽ phản kháng. Thế là tồn lồi lồi vừa lắc đầu vừa lùi về sau và nói Tớ không muốn trò chơi, tớ muốn về nhà. Nhưng mấy học sinh này sao có thể để cô đi? Mấy người bọn họ bắt lấy tồn lồi lồi, sống chết không cho cô bé rời đi. cậu nam sinh kiêu ngạo cầm đầu nói với cô nữ sinh vừa giật kẹp tóc của tôn lôi lồi. Tiều tiểu cậu tìm thứ gì chặn miệng nó trước đi. nữ sinh đó nghe xong lập tức đi lục hành lý của tôn lồi lồi, rất nhanh. đã tìm được một chiếc khăn vuông nhỏ, sau đó cười lạnh lùng nhét cả chiếc khăn cùng với chiếc kẹp tóc vào miệng tôn lôi lồi. việc ác này vẫn tiếp tục nâng cấp. mấy người trẻ tuổi chưa trải việc đời ấy. Còn chưa ý thức được chuyện này đã phát triển theo hướng xấu nhất. Bọn họ còn đang thường lượng làm thế nào để dọa thầy giáo lý. Lúc này có người đề nghị. Hay là nhét tôn lôi lôi vào trong vali được không? Đến lúc thầy giáo lý đến tìm và nhìn thấy cái vali này, lúc mở ra thì bên trong lại có người, nhất định ông ta sẽ bị dọa gần chết. trò <cười> đùa ác độc này một khi được nêu ra, lập tức được mấy người ở đây tích cực hưởng ứng. thế là có người lập tức dọn sạch túi hành lý của tôn lôi lôi rồi chuẩn bị nhét cô vào. tôn lôi lôi đương nhiên không chịu. lần này cô liều mạng dây rùa. mấy người kia suýt nữa thì không giữ được. lúc này có người phát hiện trong túi hành lý còn có một cuộn băng dính, cho nên họ dùng băng dính dán hết trần tay tôn lôi lôi lại. khi đó mới thuận lợi nhét cô vào chiếc vali màu hồng kia. tôn lôi lôi lúc đó cực kỳ sợ hãi, mặc dù bị nhét vào nhưng vẫn liên tục dây rùa. Có một nữ sinh sợ cô kéo được khóa của vali ra, nên lại dùng băng dính cuốn thêm mười mấy vòng bên ngoài. Viên mục giã nhìn cảnh tượng trước mặt mặt tức giận đến cực điểm. Thậm chí suýt nữa cậu đã sống tới đánh mấy đứa học sinh xấu xa này. Bọn chúng cần bản không ý thức được, trò đùa này sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ thế nào, thậm chí còn vô cùng đắc ý. Trong lúc viên mục giã muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra tiếp theo, thì bỗng nghe thấy giọng nói của bác bảo vệ từ phía sau. Đồng chí cảnh sát, cậu sắp xong chưa? Tôi thấy trời sắp mưa rồi đấy. Nhảy mặt, viên mục dã đã bị kéo vì hiện thực. Tất cả những việc ác vừa phát sinh trước mặt đều biến mất. Cậu bèn mau chóng hồi phục tinh thần, sau đó quay đầu đáp. Cháu xong rồi đây. Việc đầu tiên sau khi cậu về đến nhà là tắm một cái. Tiếp đó lấy một chai bia lạnh từ trong tủ ra, bởi vì cậu biết tối hôm nay nếu không uống một chút, chắc sẽ rất khó ngủ. Mặc dù đêm hôm nay viên mục dã Chỉ nhìn thấy được một chút từ trường trong rừng đào Không thể biết được toàn bộ câu chuyện Nhưng tối thiểu Thì có mấy vấn đề mấu chốt đã được làm rõ Nạn nhân khẳng định là tôn lôi lôi Hơn nữa còn có Lý Tử Y Mặc dù cô ấy không có mặt ở hiện trường Nhưng chuyện này Lại vì Lý Tử Y mà xảy ra Chắc chắn cô ấy biết chuyện xảy ra năm đó ngay từ đây Viên mục dã cầm điện thoại lên Ấn vào hình WeChat của Lý Tử Y Cô đang ở đâu? Ngày mai tôi có thời gian Chúng ta có thể gặp nhau không? Nhưng WeChat của Lý Tử Y Không hề có phản ứng nào Điều này khiến trong lòng viên mục Giả Cảm thấy nặng nề Từ trường mà lúc trước cậu cảm thấy trên người Lý Tử Y Chắc là của Tôn Lôi Lôi Nhưng không hiểu tại sao nó lại bị chia thành Hai cái Xem ra ngày mai nhất định phải tìm Lý Tử Y mới được Chuyện cô ấy mất liên lạc Rất có thể liên quan đến việc Thi thể của Tôn Lôi Lôi bị phát hiện Ngày hôm sau, viên mục giã đi tới đơn vị từ sớm. Cậu lấy hồ sơ của tồn lồi lồi trong máy vi tính ra xem một lần nữa thì mới phát hiện bên trái khuôn mặt đúng là có một cái bớt màu đỏ sậm bởi vì trước đó bị tóc chè mất nên bọn họ vẫn luôn không phát hiện ra cô gái này đúng là tồn lồi lồi, người bị bắt nạt trong cánh rừng đó. Buổi sáng viên mục giã lại nhắn tin cho Lý Tử Y một lần nữa nhưng đối phương cứ như trả thù việc cậu không trả lời tin nhắn lúc trước hoàn toàn không có động tĩnh gì. Sau đó viên mục giã chạy như tiên đến phòng giải phẫu để hỏi Diệp Dĩ Nguy có thể so sánh ADN giữa hai chú cháu không? Diệp Dĩ Nguy cười đáp đương nhiên là có thể giữa chú và cháu có thể giám định ADN sao thế? Cậu tìm được người thân của bộ xương nữ đó rồi à? Viên mục giã hưng phấn trả lời vẫn chưa, nhưng sắp tìm được rồi. Buổi sáng tiểu tống vừa mới đến đơn vị, viên mục giã đã cho cậu ta một nhiệm vụ Đó chính là phải nhanh chóng tìm được người thân của tôn lồi lồi. Mặc dù cha mẹ cô ấy đã chết, nhưng chắc phải có chú hoặc gì chứ. Khi chưa tìm được lý tự y, bọn họ phải xác định thần phận của nạn nhân, rồi lại tính tiếp. Nếu không, việc điều tra sẽ không thể triển khai được. Tiểu Tống nghe xong thì nhăn nhó nói Mình em đi hả? viên mục dã chỉ vào một nữ đồng nghiệp. Để Tiểu Mỹ đi theo cậu, tôi còn manh mối khác về điều tra. Nếu như bên cậu thuận lợi, Chúng ta sẽ sớm có thể xác nhận thân phân của nạn nhân. Tiểu Tống hơi giật mình. Anh Viên, anh nghi ngờ nạn nhân là tôn lôi lôi à? Viên Mục Giã không trả lời mà lại nói. Đi nhanh đi, bên cậu càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta càng nhanh chóng phá được án. Trong lúc đang nói, Viên Mục Giã nhận được một tin nhắn trong điện thoại. Cậu mở ra xem, thì hóa ra là Lý Tử Y gửi đến. Viên Mục Giã lập tức thở vào, trong lòng thầm nghĩ. Cuối cùng cô gái này cũng trả lời. Cậu biết mình không thể hỏi quá nhiều qua WeChat. Hiện giờ tốt nhất là có thể hẹn Lý Tử Y ra ngoài. Có chuyện gì thì nói ở trước mặt vì viên mục dã không thể nhìn qua điện thoại để biết cô ấy đang nghĩ gì. Vì thế cậu cũng không hỏi Lý Tử Y vì sao lại mất liên lạc mà nói thẳng một địa điểm để gặp mặt. Không biết tại vì sao mà viên mục giã có cảm giác Lý Tử Y cực kỳ tin tưởng mình. Chẳng lẽ vì cậu là cảnh sát? Chắc chắn không phải. Nhưng lúc này cậu cũng không muốn quá quan tâm nguyên nhân cụ thể là gì bởi vì điều quan trọng nhất bây giờ là hỏi Lý Tử Y chuyện đã xảy ra năm đó Tập 2 xin kết thúc tại đây Lý Tử Y có liên quan gì đến cái chết của Tôn Lôi Lôi không Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé